Lâm Tú Mỹ Đỗ Đại Học Vân đối với nhà Lâm kiến nghiệp mà nói chuyện này như làn gió xuân mang theo hy vọng thổi qua quét sạch tâm lý ưu ám và sự khó chịu cứ nghẹn ngẽn suốt nửa năm nay nhất là Trần Đông Mai dì trở nên phơi phới hớn hở đi đến đâu cũng đều có thể nghe thấy người ta khen con gái gì bản thân gì cũng thích nghe tâm trạng tốt lên hẳn cả nhà cũng vì tâm trạng của dì mà trở nên tươi sáng hơn lại nói đến Lâm Tú Mỹ bây giờ cô không ở nhà mà bị Dương Xuân Nhi hẹn ra ngoài.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 Lúc tạ trường du rời đi còn ném cho con của tạ trường Linh 100 đồng, bị tạ trường Linh châm chọc chế ít sữa trốn đông người, thu nhập cả ngày không biết được bao nhiêu cho cháu mà cũng chỉ được một tẹo như thế. tạ trường bình bèn cãi nhau om sòm với tạ trường Linh. Bây giờ cuộc sống của mọi người đều tốt hơn không ít nhưng đưa sính lễ cũng mới 100 đồng, nếu trẻ con cầm được 100 đồng tiền mừng tuổi thì có thể vui phát điên mất. tạ trường Linh đúng là điên rồi, 100 đồng mà còn chế ít.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 Dẫu bình thường cậu uống rượu hay không, hôm nay họ đều uống mấy cốc, sau đó kéo Lâm Tú Mỹ qua nói chuyện. Các anh nói cô giỏi giang, sau này phải chăm chỉ học hành, sống thật tốt, đừng ngày ngày ra ruộng chịu khổ, không có tiền đồ như họ. Các bác các chú thì bảo cô phải nghiêm túc học hành, con gái nhà họ Lâm họ ai nấy đều không đơn giản, Hải Yến thì có năng lực, còn Lâm Tú Mỹ cô cũng thông minh. Bầu không khí lúc này quá tốt tâm trạng Lâm Tú Mỹ cũng tốt lên theo cô không nhịn được mà cũng uống mấy chén.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 Xong, sau khi khuất phục con gái cả, bà Cát Hồng và ông Tống Tiết bắt đầu chú ý đến con gái nhỏ thường khóc lóc trước mặt Tống Tiết rằng bây giờ mình sống khổ sở thế nào, khiến Tống Tiết nghe mà cũng khóc theo họ. Tống Tiết nhiều lần đưa đồ cho nhà mẹ đẻ. Số lần nhiều lên, bà Cát Hồng và ông Tống Tiết cảm thấy có hy vọng bèn lấn tới hơn. Tống Tiết túm chồng về cuối cùng lại đánh nhau cãi nhau trước mặt ông Tống Tiết và bà Cát Hồng. Ông Tống Tiết và bà Cát Hồng chơ mắt nhìn con gái nhỏ bị đánh không hé một tiếng nào.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 Chẳng mấy chốc đã sắp đến khai giảng, cả nhà đều tích cực lao đầu vào chuyện chuẩn bị đồ cho Lâm Tú Mỹ. Chăn này, màn này, thậm chí là chiếu cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Lâm Kiến Nghiệp tự tay tết một chiếc chiếu nhỏ, tỉ mỉ kiểm tra chốc trên đó, còn dùng đồ mài để khi nằm lên trên tuyệt đối trơn nhẵn không làm da bị thương. Lâm Tú Mỹ cũng bị Trần Đông Mai yêu cầu cầm tiền lên huyện mua chút đồ.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 Sau khi vào một cửa hàng nhìn qua cũng không tệ, vừa liếc mắt chị đã ưng một chiếc váy màu xanh lục có cảm giác giống thiết kế của chiếc sườn sám nhưng lại không quá giống sườn sám truyền thống. Tiểu Mỹ, gái đến thử chiếc này xem, lâm tố Mỹ nhìn một cái quả thực rất đẹp, chị thích thì thử thử đi, sao lại bảo em thử. Vừa nãy chị thử đồ mà muốn điên luôn rồi, gái giúp chị thử xem, nếu đẹp thì mua.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 Bản thân Lâm Tố Mỹ cũng ngẩn ra, nhưng vừa rồi cô đã nhìn mắc giá rồi có thích hơn nữa thì cũng không có ý định mua. Đừng cười ra cứ mặc thế này đi, bảo đảm tất cả mọi người đều không nhịn được mà nhìn gái cho xem. Lâm Tố Mỹ liếc tạ trường bình, không nói gì. Lâm Tố Mỹ muốn cười đồ xuống nhưng bị tạ trường bình vội vã ngăn lại, cứ thế này đi thật sự đẹp lắm ấy, mua nhé. Vừa khéo chị muốn tặng quà gì đó cho gái mà vẫn không được cứ bộ này đi coi như quà tặng gái đi học đại học.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 Điếu thuốc trong tay anh đã cháy được một đoạn dài còn anh dường như đã quên mất sự tồn tại của nó. Rất lâu sau, ngón tay anh mới khẽ vẩy tàn thuốc rơi xuống, làn khói xanh nhạt phất phơ phiêu đắng. Lâm Tú Mỹ bất giác dừng bước từ xa. Tâm trạng em trai chị không tốt à? Lâm Tú Mỹ nghiêng người qua, nhìn Tạ Trường Bình với vẻ hơi nghi hoặc. Tạ Trường Bình nhún vai, gái đừng có bị cái điệu bộ chết bầm đó của nó mê hoặc. Mấy em gái bây giờ đều thích như thế, vờ thâm trầm trông kiểu bí hiểm khó dò chẳng qua chỉ là giả vờ giả vịt thôi. Lâm Tố Mỹ trợn tròn mắt là vậy hả? Chắc chắn là vậy, Tạ Trường Bình nói chắc nịch, Chị đã tận mắt nhìn thấy Tạ Trường Du và một vài người được coi như nhân vật tầm cao cùng ăn cơm nói cười trên bàn ăn rồi. Cái điệu bộ tự do tự tại đó khiến Tạ Trường Bình cũng cảm thấy bội phục đến mức muốn quỳ dạp luôn. Tạ Trường Du, đi thôi, Tạ Trường Bình gọi về phía Tạ Trường Du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 Nhưng cô cũng không có tư cách nói gì. Tạ trường Du người ta đi cùng tạ trường Bình chưa đâu có phần nói chuyện của cô. sách đồ, sách đồ đi. Tạ trường Bình nhét thẳng túi đồ vào tay tạ trường Du. Nhân lúc lâm Tú Mỹ vẫn chưa phản ứng lại được chị cũng nhét luôn túi đồ trong tay lâm Tú Mỹ cho tạ trường Du. Tôi, lâm Tú Mỹ hơi ảo não, nhìn tạ trường Du với vẻ ái ngại. Thế thì phiền cậu nhé. Không sao, không sao, thế này bỏ bèn gì, nó có thể xách được. Người nói là Tạ Trường Bình, chị nhìn Tạ Trường Du chằm chằm, tao nói có đúng không? Tạ Trường Du liếc Tạ Trường Bình, không nói gì. Hỏi mày đấy, Tạ Trường Bình bực, đây tưởng chị sẽ coi sự yên lặng của đây thành mặc nhận chứ. Tạ Trường Bình hài lòng kéo tay Lâm tú Mỹ, xem đấy, nó đồng ý với lời chị nói rồi. Lâm tú Mỹ đỡ chán, nhất thời không biết nói gì mới tốt. Qua một lúc cô không nhịn được mà bật cười, Lâm tú Mỹ rất ít khi dạo phố ở bên này.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 Lâm Tú Mỹ, đúng là cậu à, tớ còn sợ là tớ nhìn nhầm nữa. Đúng đó, khéo thật, quan hệ giữa Lâm Tú Mỹ và họ cũng được, bởi thế gặp được nhau ở đây cô cũng cảm thấy có duyên. Lâm Tú Mỹ giới thiệu hai bên với nhau, sau đó không khỏi tán gẫu về trường đại học, điểm thi đại học của nhau, rồi chuyện ai điền nguyện vọng không tốt nên trượt ai mắc lỗi nên không đỗ đại học. Những nội dung đó đều là những thứ tạ trường Bình và tạ trường Du chưa trải qua nên không thể thấu hiểu và đồng cảm với họ.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 Lâm Tú Mỹ cũng chịu ảnh hưởng từ bầu không khí này, bưng rượu lên cùng ly với mọi người, cạn ly nào, cạn vì chúng ta có duyên trở thành bạn, có duyên học cùng nhau. Được, Lâm Tú Mỹ ngồi tại vị trí này coi như có được có mất. Cô gặp phải tên đốn mặt khiến người ta khó chịu như La Chí Phàm, còn cả loại bạn khiến người ta tiếc nuối và cảm khái như Dương Xuân Nhi, nhưng thu hoạch cũng tràn đầy. Tình bạn với Tạ Trường Bình và Thưởng Xuân Diệp, tình bạn với các bạn học trong lớp, đối với cô, những thứ ấy đều là món tài sản quý báu.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 Đi một mạch đến trường, họ vừa xuống xe thì đã có đàn anh đàn chị chủ động đến giúp sinh viên mới. Mấy anh chàng đàn anh đó nhìn thấy Lâm Tú Mỹ thì mắt đều phát sáng, nhưng sau khi thấy Lâm Bình và Lâm An ở bên cạnh Lâm Tú Mỹ, họ lập tức ỉu siêu ngồi nguyên tại chỗ. Vẫn là một đàn chị đến giúp đỡ. Lâm Tú Mỹ cũng không trì hoãn, đi nộp phí đăng ký, sau đó đi tìm lớp chuyên ngành của mình, báo danh ở chỗ giáo viên hướng dẫn, phân phòng ký túc nghe giáo viên sắp xếp những chuyện tiếp theo.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 Niệm Yến che miệng cười, sau đó nhìn sang Lâm Tú Mỹ. Đúng rồi, Lâm Tú Mỹ, đồ của cậu do ai sách vào giúp cậu vậy? Anh tôi đưa tôi đến trường. À, anh trai cậu à, một câu nói bình thường nhưng lại bị Niệm Yến nói như có thâm ý khác. Lúc này cho dù là người qua loa đại khái như Tô Viền cũng cảm thấy hơi bất thường, cô nhìn Niệm Yến rồi lại nhìn Lâm Tú Mỹ, sau đó hỏi với vẻ lấy làm lạ anh trai sách đồ giúp thì có gì không đúng?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 Thư ngôn bị ngắt lời chỉ khẽ nhíu mày, bặm môi, rồi vẫn nói có người bảo vệ dù sao vẫn hơn không có ai che chở. Câu này vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng trở nên vi diệu. Lâm Tú Mỹ bất giác nhìn về phía thư ngôn cô không ngờ rằng đối phương lại nói giúp mình. Đến ngay cả thẩm thanh cũng nghĩ như thế chỉ cũng nhìn sang thư ngôn với vẻ bất ngờ. Còn thư ngôn thì không lên tiếng nữa. Tô huyền quan sát nhiệm yến với vẻ kỳ lạ, rồi lại nhìn thư ngôn như có điều suy nghĩ.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 Lâm Tú Mỹ lắc đầu chỉ là vui thôi, mời em ăn cơm mà không thích à? Thích chứ thích chứ, nếu chị đã không nói gì cho em biết thế thì em phải ăn cho chị nghèo kết xác đi, ha ha ha, ăn cho chị nghèo rất mùng tơi luôn. Nhào vô chỉ cần em nhẫn tâm được, hứ, em chính là đồng chí Tô hiền Lòng dạ sắt đá, trường 67, vật chất và tinh thần. Lâm Tú Mỹ nóng ruột đợi 2 ngày cũng không nhận được hồi âm từ phía Chu Mậu Xuyên cô nhất thời trở nên thấp thỏm.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 Vậy chủ nhiệm chu đi thôi. Lâm tố Mỹ cũng cười. Cô nghĩ nếu không có chu mậu xuyên cô muốn kiếm tiền bằng tiếng anh át phải đi loanh quanh lòng vòng. Cho dù sau này thành công thì rắc rối và chắc trở trong đó cũng sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Bữa cơm này quả thực nên mời. Lâm tố Mỹ và chu mậu xuyên đi về phía những hàng quán đó. Lâm tố Mỹ đỡ chán cô cũng không biết mình có được coi là may mắn hay không. Vậy mà lại gặp được tô huyền và bạn trai cô nàng là ngô thanh thủ. Đôi mắt trợn to của Tô Quyền thi thoảng nhìn về phía Lâm Tố Mỹ và Chu Mậu Xuyên, khuôn mặt cô nàng cực kỳ kích động, vừa nhìn đã nhận ra trong đầu cô nàng lại sẹt lên một vài suy nghĩ linh tinh rồi. Ngô Thanh Thụ muốn bảo bạn gái đừng trắng trợn như thế, nhưng lại hết cách với Tô Quyền, nhìn về phía Lâm Tố Mỹ với vẻ bất lực và hơi hối lỗi. Lâm Tố Mỹ bó tay, chỉ đành cùng Chu Mậu Xuyên đi qua, giới thiệu đôi bên với nhau một cách đơn giản.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 Tô Huyền rất có hứng thú với Chu Mậu Xuyên, nhất là khi biết Chu Mậu Xuyên còn từng xuất ngoại, cô nàng hỏi tới tấp không ngừng. Ngô Thanh Thụ ở bên cạnh cô nàng chỉ đành thở dài, sau đó cười ôn hòa nhìn bạn gái mình. Có Tô Huyền bầu không khí trên bàn ăn vô cùng tốt. Lâm Tố Mỹ giành đi thanh toán trước khiến Chu Mậu Xuyên sững ra. Đã nói là tôi mời anh ăn cơm rồi thì cứ để tôi mời anh. Lâm Tố Mỹ cười nói.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 lâm tố mỹ càng nghe càng thấy bất thường nhíu mày bấy giờ nhiệm yến mới dừng việc tiếp tục hỏi có điều sắc mặt không tốt lắm lâm tố mỹ nói là ra nước ngoài lẽ nào thật sự là ra nước ngoài dẫu sao mọi người cũng chưa từng thấy nước ngoài trông như thế nào còn không phải là mặc lâm tố mỹ nói nhăng nói cuội rằng tìm được việc bán thời gian tìm được công việc hay sao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 Bạn đó nói kiểu sinh viên ngang nhiên xin nghỉ lâu như thế trong khi trong nhà không xảy ra chuyện gì gấp như cô, phía nhà trường lại chẳng trừng phạt gì, chuyện đó liệu có cho thấy nhà trường cũng chấp nhận tác phong không yêu học tập không đến trường đi học này hay không? Tô uyển kéo lâm tố Mỹ, vốn sắc mặt hơi ụ ê, lúc này lại trở nên rất kiêu ngạo chị đoán xem giảng viên của tụi mình đáp lại thế nào. Vừa thấy thay đổi của Tô uyển lâm tố Mỹ đã yên lòng, cô giáo chắc chắn đã đứng về phía chị.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 Bấy giờ Lâm Tú Mỹ mới phát hiện có vài thầy cô tin nhiệm khác lúc lên lớp nhưng trong cuộc sống bình thường tính cách lại khá hoạt bát, họ cũng sẽ hỏi những chuyện Lâm Tú Mỹ trải qua ở nước ngoài như một đứa trẻ, sau đó hoặc là cảm khái hoặc là ước ao. Thời gian tiếp sau đó, Lâm Tú Mỹ vẫn khá bận rộn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 Chuyện được chia sẻ ở cổ, đọc chuyện chấm